Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3157 Lính Ngộ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nếu là cái khác độ kiếp kỳ lão quái vật cùng lâm hiên đổi chỗ mà xử Cũng không phải đột nhiên biến sắc thái cổ man thú không thể định Lực lượng của bọn nó có thể nghiền nát phía chân trời Coi như là yêu tục thân thể cũng không có khả năng cường hoành đến Cái này hoàn cảnh, đối mặt loại này tràng cảnh duy nhất có thể làm. Đúng là trốn chạy đến xa xa dùng bảo vật đánh chết cường địch. Lâm Hiên cũng có thể có lựa chọn như vậy, hắn đối với không gian Pháp. Tắc lính ngộ đát phi thường khắc sâu, cửu thiên vi bộ vừa ra, những này. Thái cổ man thú cũng ngăn không được. Nhưng mà Lâm Hiên không có làm như vậy. Đối mặt vài đầu man thú trùng kích trên người của hắn linh mang đột. Khởi thần huy lưu chuyển như tiên vương lâm thí. Mỗi một tất cơ bắp. Mỗi một tất cốt cách đều chảy xuôi theo vô thượng thần lực. Tu Vi đã đến hắn cách này cấp bậc. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn đó. Là khó khăn vô cùng như có sánh trời ngăn đón ở chỗ này cần cơ. Duyên cần cảm ngộ mà chiến đấu. Không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Rất tốt. Tại kịch liệt đấu pháp trong tìm kiếm đột phá kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Cùng tồn tại, Lâm Hiên muốn đột phá mình cho nên hắn không có tế lên. Bất luận cây gì bảo vật, dùng thân thể trọi cứng vài đầu thái cổ man. Thú trùng kích chọn lựa như vậy có thể nói điên cuồng vô cùng tràn. Đầy tìm đường sống trong cõi chết ngộ ý. Cái kia vài đầu man thú linh trí chưa mở ra, nhưng là hơn xa bình. Thường cổ thú rất nhiều, lâm hiên động tác như thế, khiến chúng nó giận tím mặt, vinh váo trùng thiên, đạp phá hư không mà đến. Rống, lâm hiên cũng là hai mắt trởn lên, biểu lộ giữ tợn, linh mang lưu. Chuyển đem thần lực vận chuyển tới cực hạn. Ngưu ma đại lực. Vài đầu man thú khoảng cách hắn đã bất quá mấy trượng mà thôi. Lâm hiên toàn thân khí huyết sôi trào, dương giọng bật hơi, hai tay. Giãn ra quyền ảnh như giống như sao băng hiện hiện, phản phất muốn. Đem cái này hư không đánh xuyên qua. Kim sắc luồng khí xoáy hiện hiện, bầu trời đều trở nên trắng bịch. Ngôi sao phản phất muốn chuỗi lạc. Ẩm Ẩm có một tia pháp tắc chi lực hiện hiện. Lực chi pháp tắc, nhưng mà lại như một căn dây đàn, rất nhanh kéo căng đoạn. Lâm Hiên đã đem một thân thần lực, đem ra sử dụng đã đến cực hạn. Nhưng mà khoảng cách đem ra sử dụng lực chi pháp tắc, luôn kém một chút. Rõ ràng đã đụng chạm đến giới hạn, nhưng muốn tiến dần từng bước, lại lực không hề đãi. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hiên sẽ làm ra nguy hiểm như thế lựa chọn. Cái này vài đầu châu điên cổ thú, có lẽ sẽ đối với chính mình lính. Ngộ, có chỗ cảm ngộ. Đương nhiên, bốc lên nguy hiểm cũng là không như bình thường. Nhưng tụ, tiên giới vốn cũng không phải là ham, muốn có đoạt được, tự nhiên cần. Chí tụ cùng dũng khí đấy. Điện quang thạch hỏa cái kia vài đầu châu điên đắt vọt tới ra hết kim. Sắc quyền ảnh muốn đem hư không đánh vỡ. Nhưng mà cùng ngưu ma đại. Lực so sánh với. Lại gặp dân chơi thứ thiệt. Đó là bọn họ huyết mạch. Mang đến truyền thừa cùng thiên phú. Mặc dù lâm hiên ăn vô số kỳ lân quả. Tu luyện có yêu tục vô thượng bí. Thuật như trước không cách nào chống lại đấy. Oanh. Trên bầu trời lôi đình đại tố. Như ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Lực. Lượng cương phong tại vô tận trong hư không tỏ khắp mà ra. Phốc. Lâm hiên tóc đen bay múa. Trong miệng máu tươi cuồng bắn ra cả người. Như một khối vải rách. Bị hung hăng đánh bay mất. Hắn thần lực vô địch. Có thể so với cùng dai yêu tục. Nhưng cùng man. Hoang cổ thú so sánh với. Lại gặp dân chơi thứ thiệt. Đối phương cũng không có chạm đến lực lượng pháp tắc. Nhưng đơn thuần. Lực lượng so đấu. Như trước so với hắn cường đại hơn nhiều. Lần này. Hợp. Lâm Hiên là bại hoàn toàn kết quả. Nếu không có nhục thể của hắn cường đại vô cùng. Tại thời khắc mấu. Chốt. Dùng pháp lực sắp sửa hại bảo vệ. Vừa rồi một kích kia. Vẫn lạc. Cũng là có khả năng địa phương. Mặc dù đem mạng nhỏ tránh được Lâm Hiên tình huống cũng là thật không Tốt Mà cái kia vài đầu man hoang cổ thú Tự nhiên sẽ không như vậy Thu tay lại Ngưu ma đại lực Cũng súng mãnh phi thường vô cùng Không Ngừng cố gắng Như Lâm Hiên xung phong liều chết tới Không chết không ngớp Những cái thứ này muốn đem Lâm Hiên thần hình Đều hủy ở chỗ này Độ kiếp kỳ tu sĩ Nguyên Anh đối với cổ thú mà nói cũng đại bổ trong mắt của bọn nó đều có điên cuồng tham lam chi ý. Lâm Hiên còn không có có vấn lạc, ngồi chờ chết không phải là phong. Cách của hắn trong mắt của hắn chiến ý phi thường cực nóng. Chính mình diệt sát vô số cao thủ chính là vài đầu man thú được coi là cái gì rống. Lâm Hiên ngẩn đầu lên tóc chuẩn bị dưỡng đứng, vô thượng thần lực tự. Mình hại mình rách nát trong thân thể tỏ khắp mà ra. Hắn rõ ràng vẫn còn ho ra máu, lại chiến ý vô song còn không có tế ra. Bảo vật trước kia luyện hóa vài loại xưa nhất huyết dịch lại thức tỉnh. Chân long thiên phượng kim xí đại bằng. Cở đầu điểu kỳ lân kim nguyệt chân thiềm chiến ý đã ở thức tỉnh. Những điều này đều là chuyện thừa tự thượng cổ cường đại chân linh. Nếu thật lúc này tự nhiên có thể đem man hoang cổ thú diệt trừ giờ. Phút này bị Lâm Hiên luyện hóa mất thần huyết tải sống lại. Từng đảo thần lực tải tu bổ thân thể thông qua mặt nguyệt thiên vu. Quyết, Lâm Hiên cùng chân linh chi huyết đã hợp hai làm một. Nguy hiểm đã tới gần nhưng mà hắn lại hình như không minh cảm nhận. Được đảo khí tức, đây là khó được cảm ngộ. Mà theo mặt ngoài xem ra, lâm hiên lại phản phất đã mất đi sinh cơ. liền thân thể mặt ngoài thần huy đều tại mất đi, phản phất đã đến. Trọng thương sắp chết hoàn cảnh, bò, o, oh, chạy lệnh. Trời ngưu tiếng hô chuyện vào lỗ tay, vài đầu man thú đã vọt tới. Chỗ gần, trong mắt của bọn nó tràn đầy mừng rỡ. Diệt sát đại địch lúc này một. Lần hành động. ngưu ma đại lực. Lại là vừa vặn chiêu số. Hơn nữa tựa hồ còn muốn càng hơn một ít đại. Lực vô địch. Có thể đem hư không đều đạp thành bụi phấn. Lâm hiên toàn thân như trước khí cơ đều không có. Phản phất. Sớm đắc. Vẫn lạc. Hôm nay chỉ là một cố không có có sinh mạng thi thể. Cương phong như tuyết. Đem tóc của hắn quét. Tóc đen cuồng loạn nhảy. Múa tải cách kia tuyệt đại trong nguy hiểm. Lâm Hiên biểu lộ lại bình. Tính vô cùng. Đối phương khoảng cách hắn đã bất quá ba thước. Đột nhiên, Lâm Hiên mở mắt ra. Thần lực như nước vỡ đê cuồng dũng mãnh tiến ra. Đồng thời, Lâm Hiên. Toàn thân linh mang lưu chuyển. Thần chiếu sáng mắt như thượng cổ yêu. Đế phục sinh. Rống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét mắt thường có thể thấy được sóng âm. Như bốn phía khuyết tán mà đi, tư không đều tại sụt đổ không ngừng. Nghiện nát hóa thành tư vộn. Một giống chi uy, rõ ràng có thể đến nước này thật sự kinh thế hãi, tục. Nhưng mà cách này còn chưa kết thúc, lâm hiên hai tay vung vẩy, nhanh. Như thiểm điện về phía trước đánh ra. Không âm thanh thế tiếng đồng vang trời Nhưng tại một khắc Lâm Hiên Lại thật sự đụng chạm đến lực lượng pháp tắc Mượn nhờ chân linh chi Huyết lực lượng tại sống hay chết lập tức Lâm Hiên rốt cuộc thành Công lấy được đột phá Không phải cảnh giới tăng lên Trong nhiều lính ngộ một loài pháp tắc Tự nhiên có vô tận chỗ tốt Một giống chi Uy còn như thế Cái này mấy quyền uy lực ở đâu còn dùng. Hoài nghi. Thần mang đột khởi cùng Ngưu ma đại lực va chạm cái kia vài đầu man. Thú toàn bộ miệng phun máu tươi đã bay đi ra ngoài. Ngưu ma đại lực không phải chuyện đùa. Nhưng so với lâm hiên đắc lính. Ngộ lực chi pháp tắc tắc thì kém lại không thể lộ trình. Lâm hiên tại. Thời khắc sinh tử đột phá. Rốt cuộc lại có làm người vừa lòng thu hoạch thần lực giết địch trên mặt của hắn lại vô kinh vô hỷ vừa rồi cái kia sinh tử một khắc cảm ngộ Lâm Hiên chính kinh tế phòng đoán ngoài ra trong thiên địa lại không có vật gì khác cứ như vậy trọn vẹn một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi Lâm Hiên phản phất hằng cổ tựu tồn tại hóa đá vẫn không nhúc nhích đứng xứng Ở chỗ đó, lực chi pháp tắc, không có bất kỳ mưu lợi chỗ, chính là đại xảo nhược. Cơ, hơ, u, y, e, t, lâm hiên bỏ ra một ngày một đêm công phu, rốt cuộc đã có lính, ngộ, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.